Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2.922 Bách Điều Triều Phượng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Đương nhiên tại đây chỉ thấu triệt cũng không phải đem nó huyền ảo Biết rõ ràng Lâm Hiên Trần Pháp tạo nghệ Xa không có đến một bước kia Hắn cũng sẽ Không có như thế không thực tế mục tiêu kia mà Lâm Hiên tính cách quyết định hắn tuyệt sẽ không là tự cao tự đại. Đích nhân vật, lượng sức mà đi từ trước đến nay là Lâm Hiên hành động. Chuẩn tắc. Tại đây chỉ thấu triệt, nói là Lâm Hiên tốn hao đại lượng thời gian. Cùng tinh lực biết rõ ràng như thế nào theo cái kia trong trận, lấy ra luyện chế thành công bảo vật. Một trăm phần trăm nắm chắc không dám nói, nhưng chín thành đã ngoài xác suốt thành. Công vẫn phải có. Giờ phút này tình thế nguy cấp. Lâm Hiên hóa thân tự nhiên cũng sẽ. Không có nửa phần do dự cơ hội tại chu tước hoàn luyện trí thành công. Đồng thời hắn tựu xuất thủ. Toàn thân ma khí dâng lên tiến vào dung nham chi hồ trên không. Đồng thời hóa thân tay áo phất một cái. Vài kiện bảo bối đã ở trong. Nháy mắt bị hắn tế ra. Cũng không phải dùng cho công kích mà là phòng ngự trước mắt trận. Pháp chủ yếu tác dụng tuy là luyện khí, nhưng bác đại tinh thâm vô. Cùng, Lâm Hiên cũng là không dám có mảy may khinh tâm cùng chủ quan. Nhưng mà cũng không có dự đoán công kích Lâm Hiên cơ hộ là không cần. Tốn nhiều sức, liền đi tới cái kia chu tức hoàn chức người hơn một. Trượng chi địa. Khoảng cách gần xem bảo vật này cho người rung động càng là không như bình thường. Hôm nay nó rốt cuộc luyện chế thành công, hắn sinh đẹp tinh xảo khó có. Thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Mặt ngoài màu đỏ vầng sáng lưu chuyển không ngừng có các loài huyền. Diệu phù văn lập lòi biến ảo. Ẩm ẩm còn có chu tức hư ảnh hiện hiện mà ra chỗ phát ra uy áp càng. Làm cho người cảm thấy toàn thân khổ sở Bất quá sợ này khắc này Lâm Hiên đã không có tâm tình đi thưởng thức Cái gì? Không chần chờ chút nào Thò tay hướng phía cái này bảo vật chảo tới Cái kia chu tức hoàn là huyền diệu vô cùng Có thể hay không đem ra Sử dụng đều là lưỡng nói Nhưng dù sao cũng là không có nhận chủ bảo Vật chỉ là đem hắn lấy đưa tới tay Lâm Hiên hay vẫn là có phần có, vài phần nắm chắc. Kết quả chứng minh, hắn hôm nay vẫn khí đem làm coi như không tệ thẩm. chí có thể nói, cùng như hữu thần trợ kém phàng phất. Lại là mảy may. Cản tay cũng không, Lâm Hiên thành công đem cái kia chu tức hoàn trảo. Trong tay, chỉ một thoáng tiếng thanh minh hành động lớn. Vốn là như một gian phòng phòng giống như lớn nhỏ chu tức hoàn nhanh. trong rút nhỏ. Lâm Hiên không nói hai lời đem nó thu vào trong tay. Sau đó hóa thành một đảo cầu vồng như hang hơi nghiêng bay đi. Chỗ ấy có Lâm Hiên sáng sớm liền làm tốt bố trí. Bên kia hang thượng diện. Đáng giận, ngươi rõ ràng còn có đồng lõa. Cái kia âm hồn cường giả giận tím mặt. Vốn là hắn không có đem lâm. Hiên để vào mắt. Không muốn chính mình lại bị trước mắt con sâu cái. Kiến trêu đùa rồi. Nguyên lai hắn không phải một người. Rõ ràng còn có đồng lõa ở lại. Cái kia dưới mặt đất trong nham động. Đem làm lâm hiên hóa thân khởi hành đoạt bảo một khắc thân hình tựu. Triệt để bảo lộ mất. Âm hồn giận tím mặt một khắc này. Hắn hận không thể đem lâm hiên ăn. Sống nuốt tươi nhưng cũng không có lập tức đồng thủ. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc. Há lại sẽ phân không rõ nặng nhẹ. Hôm nay đoạt lại bảo vật mới được là trọng yếu nhất địa phương. Toàn thân hắc mang nổi lên. Hắn hướng về kia dưới mặt đất hang bay đi. Muốn đi đem làm lâm mỗ là người giấy sao. Lúc này đây nhưng lại Lâm Hiên không đắt làm, hóa thân còn không có có. Ly khai tại đây. Hôm nay còn cần kéo dài xuống dưới, với hắn mà nói. Chính thức khảo nghiệm mới một lần nữa bắt đầu. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một kiện bảo vật hiện hiện mà ra thứ. Này, vừa mới ngay tại hắn trong lòng bàn tay, hiện tại lấy ra tự. nhiên là mau lẻ vô cùng. Cao hơn một xích hình dạng cùng luyện đan đỉnh lô kém phản phất, tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài hoa văn càng có thần bí khí tức lộ. Ra, xem xét tựu không phải là phàm vật. Linh quyết đỉnh Huyện thiên linh bảo tự nhiên không phải chuyện đùa, mấu chốt là nó. Có thể thuẫn phát thượng cổ đại uy lực pháp thuật. Dùng ở chỗ này đó là thích hợp nhất. Lâm Hiên tại tế ra bảo vật này đồng thời trong miệng có huyền diệu dị. Thường chú ngứ nhổ ra, phong cách cổ xưa cũng rất ngắn ngủi đồng thời. Hai tay vung vẩy. tại trong hư không có huyền diệu quý tích xẹp qua. Theo Lâm Hiên động tác toàn bộ bầu trời phát sinh biến hóa. Vốn là nước sơn đen như mực, giờ phút này lại có vô số điểm sáng xẹp qua. Như lưu tinh xinh đẹp bởi vì số lượng quá nhiều, phản phất rơi xuống. Một trận mưa. Phương pháp này thuật cũng bởi vậy đã nhận được tên của hắn. Lưu tinh hỏa vũ. Thượng cổ hỏa thuộc tính đại uy lực mật chú một trong. truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, vô số xinh đẹp lưu tinh tại. Trong hư không xẹt qua từng đảo huyền diệu quý tích hướng về đối. Phương ầm ầm đánh tới. Lâm Hiên từng dùng một chiêu này đối phó Đào Ngột. Tuy nhiên trước mắt. Gia hỏa tựa hồ so Đào Ngột còn muốn khó đối phó. Nhưng Lâm Hiên không. Tin hội chút nào tác dụng cũng không. Muốn chết. Cái kia âm hồn trong mắt hiện lên một tia phấn nộ. Hắn dù sao chỉ là. Độ kiếp sơ kỳ tồn tại mà thôi. Huyền Thiên Linh bảo uy năng không phải. Chuyện đùa. Hắn không có khả năng như không có gì. Tiểu gia hỏa này không biết chết sống, lại muốn phải ở chỗ này đem. Chính mình kéo dài ở. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đại gia hắn dự kiến một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng đột khởi, vốn là bị pháp cắt chi lực. Hóa thành bột phấn cửa cung tu du kiếm rõ ràng một thanh lại một thanh xuất hiện. Không có khả năng hủy diệt bảo vật làm sao có thể trọng sinh đâu. Rồi chẳng lẽ nói. Thằng này kiến thức không tầm thường đã nghĩ tới kiếm linh hóa tư Nhưng này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi kiếm linh hóa. Thư đây chính là bách hoa tiên tử độc môn tuyệt kỹ tuyệt không có. Chuyện ra bên ngoài đạo lý cho dù của nàng thân tín đệ tử cũng không có ai biết sử dụng cái kia âm hồn sung động kinh ngạc mà cơ hội tốt như vậy lâm hiên lại sẽ không bỏ qua chỉ thấy hai tay của hắn tật vũ từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn mà ra đồng thời toàn thân pháp lực dâng lên cũng có như thủy triều rót vào trước người bảo vật chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng hành động lớn cử cung tu du Kiếm trở nên càng phát ra trói mắt. Hợp, Lâm Hiên lại là một đạo pháp quyết về phía trước đánh ra. Theo động tác của hắn, sở hữu tất cả kiếm quang gích bắn như một chỗ. Tên ngu xuẩn, muốn sử dụng cử kiếm thuật, vừa mới rõ ràng đã thử qua. Loại này cấp thấp pháp thuật đối với chính mình lại có làm được cái... Di đổ. Cái kia âm hồn kinh sợ ngoài trên mặt lại lại lộ ra vài phần khinh. Thường chi ý. Nhưng sau một khắc, hắn tựu sợ ngây người. Sở hữu tất cả kiếm quang bắt đầu dung hợp, một đảo tia sáng gai bạ. Trắng bay thẳng nhập trời cao phía trên. Sau đó, rõ ràng biến thành mở ra cánh muốn bay phượng hoàng. Chiều cao hơn trăm trượng, hai cánh mở ra càng là giống như tre khuất. Bầu trời cái kia khí thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Đây là cái gì? Cái kia âm hồn nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời cơ hồ. Cho là mình nhìn lầm trước mắt phượng hoàng khí thế phồn vinh mạnh. Mẽ tuyệt không chỉ là đồ hữu kỳ biểu biến hóa chi thuật. Cho ngươi thử xem lâm mố bách điều triều phượng uy lực như thế nào. Lâm Hiên một tiếng quát chói tay, cái kia cực lớn Phượng Hoàng hay. Cánh mở ra, Phượng Minh Cửu Thiên toàn bộ khí thế bay thẳng nhập. Trong trời mây mặt, phủ cận bốn phía độ ấm bỗng nhiên lên cao rất nhiều, mang theo đầy trời liệt hỏa như lấy đối phương cuồng quyển mà. Đi rồi! Cái này đương nhiên không phải bình thường biến hóa chi thuật, chính là Lâm Hiên dung hợp thiên Phượng Trân Huyết. Dùng chân linh hóa kiếm. Quyết khu xử đi ra. uy lực cách kia gọi một cách vàng bạc. Bình thường. Độ kiếp sơ kỳ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bất quá trước mắt thằng. Này vượt qua xa độ kiếp tồn tại. Có thể so sánh. Có thể hay không đem. Nó ngăn lại. Lại là lưỡng nói. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.